Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị chúng ta lại tiếp tục bước sang tập số 4 của bộ truyền Nghi lễ tiết thần của tác giả Tĩnh Thủy Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Chuyện Đình Soạn chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 của bộ truyền uh, Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của Dịch Giả Đoa Vô Thường Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy Còn bây giờ thì không để mất thời gian chúng ta đến với nội dung tập số 3 của bộ truyền này có phần diện đọc của Đình Soạn Phương biết nó sống trong tâm thức của cậu, đọc được suy nghĩ của cậu cho nên đã học phép thiền để khống chế lại suy nghĩ của mình. Cảm giác lo sợ thời gian gần đây đã mất đi. Khi mà nghe những lời nói ma quái kia đã trở thành một sự việc thường xuyên, cậu cảm nhận rõ ràng có một linh hồn đang sống trong tâm trí của cậu. Dù không hề có cơn ác mộng mị nào giống như hồi nó còn sống trong vi, kể từ sau lần mộng thấy con mãng xà, nó như vẫn thường xuyên nói chuyện với cậu. Nó tồn tại song song với cậu trên thân sắc này Nhưng khi ẩn khi hiện Không phải lúc nào nó cũng ở trong cậu Bởi lẽ có những lúc cậu thấy rất ung dung tự tại Không nghe thấy gì cả Đó là những thời điểm mà nó đã đi khỏi Để rồi quay trở lại về hành hạ cậu vào một thời điểm khác Những khi nó xuất hiện Cậu cảm nhận được hết Khi đó đầu óc của cậu nặng như đá đeo Cậu cảm biết được một đôi mắt sắc lạnh Cứ luôn nhìn chầm chầm vào gáy của cậu Quan sát từng nhất cử nhất động của cậu Phương cũng đã học dần được cách thích nghi Nhất là khi cậu bắt đầu giác ngộ thiền môn Và dùng phép thiền để khống chế tâm thức Gọi là phép bức ý Cậu cũng âm thầm quan sát lại nó Dù nó ở trong tối cậu ở ngoài sáng Nhưng từng câu chữ nó nói ra Từng bối cảnh của câu chữ đó Từng cảm giác của nó mỗi khi nó tới Nó thích gì, nó ghét gì, thỏa mãn gì Cậu phần nào cũng định hình được Nó chỉ là một con quỷ vô hồn không yêu không ghét, khói trá chức đau thương, khói trá chức dày vỏ. Nó nung nấu trong lòng một mưu đổ và chỉ luôn tâm niệm những mưu đồ nghi lễ thần tế nào đó. Một nghi lễ, nhưng nó không còn tùy tiện bước ra như trước vì nó biết Phương không sợ. Cả Phương và nó đều cảm nhận được và đều phải thừa nhận rằng nó không làm gì được cậu. Cho dù nó có đe dọa cứ nào Phương cũng nhất quyết không có làm theo Cậu không còn run sợ trước nó Một thiết lực tăm tối mà cậu không rõ là gì Tồn tại bên tay của cậu Song song với cậu như một phần bản thể của cậu Cậu tin vào ánh sáng chính nghĩa Cậu tin vào thầy và bạn bè Và nội tâm mạnh mẽ của chính mình Cậu không diệt được nó Không ai diệt được nó Nhưng mà cậu không sợ nó Nó cũng không hủy diệt được tâm hồn của cậu Không thể khuất phục được cậu Cậu đấu tranh dài dàng này chẳng biết khi nào sẽ kết thúc Nhưng cậu tin mình có đủ mạnh mẽ Để không bị nó làm cho phát điên Không bị nó quyến rũ thao túng Đối với tâm mà đó đã không thể đánh bại Đã không thể thỏa hiệp Vậy thì chỉ còn cách thích nghi Thật là tâm ma ai cũng có Người dễ bị đảo điên Một lòng giữ được đảo chính là bậc thánh hiền Một thích nghi phải không được sợ hãi. Cậu không sợ. Cái cảm giác bình tâm đã tới. Cậu không còn hoảng sợ lo lắng. Không còn mất cảm giác. Cậu đã dần trai lì với sự dày vò trong tâm hồn. Cậu thầm cảm ơn thầy đại trí rất nhiều. Phép thiền thầy dạy cho. Dù chưa biết mình đã luyện đạt tới đâu. Nhưng chắc chắn nó đã giúp cậu phần nào bảo vệ được tâm tư ý chí của mình khỏi con quỷ này. Quỷ thần lại nói. Loài người sống trên đời này có lục căn, thế giới ta bàn này có lục trần. Do lục căn bên trong các người tiếp xúc với lục trần ở bên ngoài, cho nên vọng tưởng từ đó mà khởi sinh, mà là loài người lại sống trên cõi này thì phải có vọng tưởng. Tao đây có phép tha tâm thông, chỉ cần mày còn vọng tưởng tao có thể đập thấu suy nghĩ của mày. Phương không đáp lại lời của quỷ thần nữa, Cậu đã đi hết cây cầu, bước chân rào nhanh, rồi chờ tâm thường của cậu thẳng thốt lên, một ý nghĩ quản đau đến xé lầm. Cậu thốt lên, chính là mày, mày sai quỷ xứ đến bắt chỉ tao, mày sai yêu ma hại chị của tao. Quỷ thần liền đáp, đừng có trách tao làm gì, phong ấn bị gỡ ra ta cũng còn cảm nhận được, mày hãy trách người phá miếu thờ để nó thoát ra ngoài. Phương nhắm mắt không nghĩ, miệng lầm nhầm niệm Lục Đại Minh tự thần chú. Rồi niệm phép bức ý chân giáo mỗi lúc một nhanh rồi chuyển hẳn sang chảy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net